Song tu so với tự thân tu luyện hẳn phải nhanh hơn rất nhiều. Cớ sai hơn 40 năm lại vẫn không chút tiến bộ. Lâm khiếu đừng kỳ quái hỏi. Tô thiến thiến thở dài nói. Gia sư cho ta tu luyện một loại mật pháp. Khi ta tu luyện tới tầng thứ bảy liền có thể trở thành đệ tử song tu đắc ý của hắn. Lâm khiếu đừng không hề truy vấn cũng không hề nói gì thêm. Mật pháp môn phái là bí mật tông môn. Không thể tùy tiên truyền ra bên ngoài. chỉ là nghe được Tô Thiến Thiến nói như vậy, trong lòng Lâm Khiếu Đường bắt đầu dấy lên một cỗ rung động kỳ quái. Thấy Lâm Khiếu Đường không nói, Tô Thiến Thiến mỉm cười nói, "Khiếu Đường, tu vi ngươi hiện tại cao thâm khó dò, nghĩ đến trong vòng mấy năm qua hẳn có rất nhiều kỳ ngộ, chẳng biết có thể nói cho tỷ tỷ nghe một được không?" Bằng hữu lâu ngày gặp mặt, chuyện trò không hết lời, Lâm Khiếu Đường cười cười. đang muốn thuật lại đơn giản về mình đúng lúc này sâu trong nguyên thức đột nhiên truyền đến một cỗ khí nguyên bạo tạc cường liệt nhất thời thu hồi tâm thần chậm rãi nhắm mắt tỉ mỉ điều tra cùng lúc đó ba vị linh hồn giai còn lại sắc mặt cũng động dung đều cảm ứng được cỗ khí nguyên đột nhiên bạo phát xa xa có hai cỗ khí nguyên cực kỳ cường đại đang kịch liệt giao tranh tựa hồ có hai gã cao thủ linh hồn giai đang thả tay so đấu tìm được rồi. Hai mắt lâm khiếu đường bỗng nhiên mở ra, nhẹ giọng nói, lập tức hóa thành một đạo quang mang màu lam phi đột đi. Ba người âm la ma quân nhìn nhau, lập tức bật dậy rồi cùng đuổi theo. Sâu trong tù ma sơn mạch, trên không trung một gã trung niên nhân mặc bạch bào và một gã lão giả mặc hôi bào đang thi triển các loại thần thông kịch liệt giao đấu. Song phương rằng co lực lượng ngang bằng không phân cao thấp. phía sau hai người đều có một nhóm tu luyện giả quan sát phía sau trung niên nhân bạch phục có bốn gã tu luyện giả mặc bạch phục khác còn có một gã thanh niên nhân tuấn mỹ mặc thanh sam bên cạnh còn có một chiếc điều lung thật lớn bên trong giam giữ hơn trăm tu luyện giả các phái lão giả mặc hôi bào chính là người được tiềm long viện phái đến dẫn đội tìm kiếm xào huyệt hóa long giao tên là tô thanh hà lúc này Đội ngũ tu luyện giả huyền phù phía sau Tô Thanh Hà có hơn 20 người, đều là chúng tu sĩ được tiềm long viện phái tới tầm bảo. Lý Tùy Dương cũng dẫn theo một tốt chúng tu sĩ từ một ngày trước đã hội hợp cùng đội ngũ do Tô Thanh Hà dẫn đầu. Ngay khi đội hình cường đại của chúng tu sĩ tiềm long viện đi tới nơi này thì đột nhiên xuất hiện 6 gã tu luyện giả thân phận bất minh tu vi cường đại xuất hiện chặn đường bọn họ. Chuyện được phát tại trang web. chương ba trăm bốn chín chóc điểu du ý năm tô thanh hà cật lực thao túng hơn 10 thanh trường kiếm cẩn thận chống đỡ lại công kích của trung niên nhân mặc bạch phục song phương cùng tung sát chiêu giao tranh tựa hồ cân bằng tô thanh hà cũng đã bị thương nhẹ khí nguyên có chút bất ổn trên khuôn mặt già nua của tô thanh hà hiện lên tia nghiêm trọng ý nghĩ khinh địch từ lâu đã không còn Tu vi đối phương rõ ràng không bằng chính mình, thế nhưng một hồi kịch đó mới biết lợi hại ra sao. Gã trung niên mặc bạch phục kia nhiều lắm chỉ có tu vi linh hồn dai trung kỳ nhưng chỉ mới tiến dai không lâu. Tô Thanh Hà cũng là linh hồn dai trung kỳ nhưng đã đạt tới đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá bước vào cảnh giới hậu kỳ. Thế nhưng pháp bảo của đối phương cứ một cái tiếp một cái, hơn nữa mỗi một thứ điều dị thường quỷ dị. Bề ngoài xem ra cũng không có gì đặc biệt. Thế nhưng trong lúc tranh đấu, Tô Thanh Hà mới phát hiện mỗi kiện pháp bảo này đều có ẩn chứa sát khí. Lúc này trong tay Trung Niên mặc bạch phục cầm một ống sáo, thao túng ngũ diện kim kỳ. Loại kim kỳ này được chế từ kim ti cổ thiên trà. Lợi hại vô cùng, cho dù Tô Thanh Hà đã sử dụng tới món sở trường nhất là viêm xà phi kiếm trận cũng không thể công phá. Trải qua kích đấu, 11 thanh phi kiếm đã có ba thanh bị tổn hại, viêm xà trường kiếm là do địa viêm tinh luyện chế thành, độ cứng tự nhiên không phải nói. Chỉ riêng việc bên trong có ẩn chứa thiên nguyên hỏa khí liền có thể khiến cho vô số pháp bảo cao cấp phải nhượng bộ lui binh. Trung niên mặc bạch phục thao túng ngũ diện kim kỳ, song song với đó là sử dụng ống sáo, phát ra những âm luật ẩn hàm tính công kích. Tô Thanh Hà bị thương chính là do những âm ba này gây ra. Lúc này, huyền phụ cách đó không xa. Chúng tu sĩ Tiềm Long Viện mỗi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Đại tu sư Tô Thanh Hà tại Tiềm Long Viện mặc dù không tính là cao thủ đứng đầu nhưng cũng có thể xếp trong hạng 10. Không nghĩ tới chống đỡ gã trung niên mặc bạch phục tướng mạo xấu xí kia lại phải cật lực như vậy. Lý Sư Vinh, Tô Sư Vinh tử hồ có chút không thích hợp. Một vị lão giả mặc hoàng bào sắc mặt cổ quái nói Lý Tùy Dương cũng nhìn ra có điều bất thường nhưng còn không rõ tại đâu Nghe lão giả nói vậy gật đầu nói Khí nguyên tô sư đệ vô cùng bất ổn Tâm thần hỗn loạn Nếu hán ổn định lại tâm tình Hẳn có thể bắt giữ đối phương Ngay lúc hai người đối thoại Tô Thanh Hà tiếp tục thủ thương Khóe miệng chảy ra một dòng máu Sức chống... Đỡ với âm ba công ngày càng yếu, có chút dấu hiệu lao lực. Tô Sư Thúc bị trúng độc rồi. Một thiếu nữ mặc tự y huyền phù trong chúng tu luyện giả đột nhiên nói. Vài tên tu sĩ bên người thiếu nữ tự y nhất thời sửng sốt. Hiển nhiên không thể nhìn ra dấu hiệu trúng độc của Tô Sư Thúc. Bất quá mấy người này cũng không chút hoài nghi. Một vị thiếu nữ áo lam khác bình tĩnh nhìn hai người đang kích đấu trên không trung nói. Huyền nhi tỷ tỷ. Mỗi mỗi vụng về, không nhìn ra tô sư thúc có bị trúng độc hay không, tỷ tỷ có phải dùng tử long chi nhãn mới nhận định chính xác được. Thiếu nữ mặc tử khẽ cao mày nói, ta có thể vận dụng tử long chi nhãn, bằng không cũng không thể nhìn ra tô sư thúc có dấu hiệu trúng độc. Bất quá cũng chỉ nhìn ra được chút mánh khóe, muốn tìm hiểu sâu hơn lại luôn bị một cố bình chứng vô hình liên tục quấy nhiễu. Đúng lúc này. Trong hư không bỗng nhiên vang lên một tiếng sáo cực kỳ êm tai, người nghe xong không cảm giác được có điều đặc biệt, chỉ nghĩ đơn giản đó là một khúc nhạc dễ nghe mà thôi. Thế nhưng Tô Thanh Hà khi nghe được thanh âm này, sắc mặt trở nên vạn vèo, khổ không nói lên lời. Khi tiếng sáo kết thúc, là lúc Tô Thanh Hà phun ra một bụng máu lớn, thân hình mạnh mẽ bắn lui về phía sau, tựa như bị một cỗ lực lượng vô hình cường đại đánh chúng vậy. Lý Tùy Dương ứng tiếng liền động, thân ảnh nhoáng lên đã bay vụt ra ngoài, đỡ lấy thân hình Tô Thanh Hà, lúc này mới dừng được thế bay. Sắc mặt Tô Thanh Hà tái nhợt, hiển nhiên bị trọng thương, xấu hổ nhìn Lý Tùy Dương vừa cứu chính mình, trong lòng còn bất cam nhắc nhở, Lý Sư Vinh, đối phương có điều cổ quái. Vài gã tu sĩ tiềm long viện đều tiến lên, lập tức vây quanh Tô Thanh Hà tiến hành trị liệu, Trung niên nhân áo trắng vẫn chưa truy sát, lúc này đã lui về trong đội ngũ bốn gã tu luyện giả áo trắng còn lại, vẻ mặt đảm nhiên nhìn sang chúng tu sĩ tiềm long viện. Tiềm long viện danh vang thiên hạ, bất quá hôm nay xem ra cũng chỉ như vậy. Hiện nay các tu luyện giới thực sự quá xuống dốc, muốn tìm một đối thủ thực thụ lại khó khăn đến vậy, vẫn lẳng lặng huyền phụ cách đó không xa. Bên cạnh chiếc điều lung thật lớn, nét mặt gà thanh niên Tuấn Mỹ lộ một tia tiếu ý chẳng đáng, khinh miệt nói. Kẻ tiểu nhân đê tiện, không dám một đấu một, các ngươi vì sao dám gian trá, dĩ nhiên âm thầm hạ độc. Một gà thanh niên tu sĩ mặc vỏ phục màu nâu đột nhiên dựng ngược tóc, bay ra tức giận nói. Người này tên là Tiêu Mục, tuổi còn trẻ đã là một ngôi sao sáng mới nổi trong hàng ngũ đệ tử một đời của tiềm long viện. một thân tu vi đặt tới giả linh hồn giai thọ nguyên còn chưa tới trăm năm tiền đồ không thể hạn lượng thanh niên tuấn mỹ lạnh lùng phất chiếc quạt trên tay mắt liếc tiêu mục nói chỉ nho nhỏ một gã đại sư giai ngươi có tư cách gì đại biểu cho tiềm long viện phát ngôn còn không mau chạy về nút bóng sư phụ ngươi đi nghe như vậy tiêu mục nhất thời nghẹn giọng nét mặt cực kỳ xấu hổ Đối phương căn bản không chính diện trả lời vấn đề của hắn, nhưng lại khiến hắn không còn lời nào để nói. Thực lực đã không bằng người, chỉ đành nén giận câm lặng mà thôi. Thanh niên Tuấn Mỹ nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, thế nhưng khí nguyên trên người tỏa ra vô cùng kinh khủng, tương đương với tu luyện giả linh hồn dai hậu kỳ. So với người có tu vi cao nhất trong đội ngũ tiềm long viện là Lý Tùy Dương không chút thua kém. Còn về phương diện trẻ tuổi căn bản không ai có thể ngang hàng cho dù là tiêu mục Bạch Du, Lâm Uyển Nhi, Triển Thanh Nhu đều là những kỳ tài cũng bị bỏ lại phía sau Lý Tùy Dương trầm giọng nói Tiểu đồ xác thực quá xung động Nhưng nói không sai Ta yêu cầu các ngươi giải thích vì sao lại lật lòng âm thầm hạ độc Thanh niên Tuấn Mỹ cười lạnh nói Nguyên lai tiềm long viện các ngươi là như vậy Rõ ràng tài nghệ không bằng người lại muốn quanh co tìm mượn cớ, không nói đến có hạ độc hay không, cho dù hạ độc, có bản lĩnh các ngươi đừng chúng độc đi. Lý Tùy Dương tái mặt, không phản bác, nhưng thực ra cũng không biết phản bác làm sao, về phần hạ độc. Căn bản là do khí nguyên trên người gà thanh niên Tuấn Mỹ và năm tên trung niên áo trắng kia tản mát ra, một khi đến gần người bọn chúng lập tức sẽ bị nhiễm phải độc nguyên. Đặc biệt là gã thanh niên Tuấn Mỹ kia, tu vi cao thâm vô cùng, bản thân còn tàn mát ra nguyên độc vô hình cũng lợi hại không kém, ngay cả cao thủ như Tô Thanh Hà cũng không thể chống đỡ được. Thanh niên Tuấn Mỹ nhìn lại điều lung phía sau lưng nhốt đông đảo chúng tu luyện giả, lại nói, toàn bộ Nam xuyên giới, tìm một người ra dáng tu luyện giả cũng không có, các ngươi còn tư cách gì nắm giữ một tu luyện giới. Chẳng bằng quy thuận Đại Hà Quốc chúng ta mới hy vọng có được một tương lai sán lạn. Phụt, một lão đầu thân mặc trường bào màu cho cũ nát đứng tựa song lồng sắt giận dữ nhổ một ngụm nói. Lão tử dù có ớt ước muốn chết cũng không chạy theo đám nam không gia nam, nữ không gia nữ Đại Hà Quốc các ngươi. Chúng tu luyện giả bị giam giữ, trong lòng tự nhiên phẫn hận bất cam. Nét mặt mỗi người đều nghiêm trọng vô cùng, nhưng sau khi nghe được lời này có hơn phân nửa nhịn không được, cười ầm. Tao lão đầu, lão đầu hư hỏng, mắng chửi rõ ràng chính là nhằm vào thanh niên tuấn Mỹ, người này có dung mạo tinh xảo, vốn là một nam nhân nhưng trông qua còn muốn Mỹ lệ hơn cả nữ nhân, da rẻ càng trơn mịn trắng bóc. Nếu là trên người một vị nữ tử nào đó thì không có gì bất thường Nhưng đây lại xuất hiện trên người một nam nhân Này chính là chán ghét rồi Bất quá không thể phủ nhận người thanh niên đại Hà Quốc Không biết tên này có tướng mạo xuất phàm thoát trần Ngoài hai từ anh Tuấn Mỹ lệ ra không cách nào hình dung thấu triệt cho được Rất khó có thể tưởng tượng một nam nhân trưởng thành lại có vẻ Mỹ lệ như vậy Này chẳng phải khiến người ta liên tưởng đến đám âm dương nhân, người đồng tính. Hơn nữa tại tu luyện giới đại Hà Quốc xác thực có một loại ma phái của ma tu có thể khiến người tu luyện nó trở thành kẻ nam không gia nam, nữ không gia nữ. Thanh niên tuấn Mỹ khẽ biến sắc mặt. Hiển nhiên ngôn từ của tao lão đầu kia đã làm hắn tức giận. Bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, tự cười mỉm nói. Người này có phải tam nhã án thần cái cửu cửu của thiên lâm tự Nghe đồn mồm miệng rất thối Hôm nay gặp được quả là danh bất hư truyền Cửu gia tại Nam Xuyên Giới cũng là một gia tộc tu luyện rất lớn Ngươi nếu còn nói thêm một câu Tin hay không ta tận diệt cửu gia Từ nay về sau biến mất trên trần thế Còn muốn mắng chửi thêm một hồi Tam nhã án thần cái cửu cửu nghe đối phương nhận biết mình rõ như vậy Lập tức ngưng lại Nhìn chúng tu luyện giả xung quanh mình một mực trầm lặng, nhẹ giọng nói thầm một câu, mẹ nó, lẽ nào chỉ có một mình lão tử dám chửi hay sao? Thanh niên tuấn Mỹ bày ra thực lực khiến cho mỗi vị tu luyện giả nơi đây đều cảm thấy sợ hãi, toàn bộ tu luyện giả Nam xuyên giới nhập cốc lần này hầu như đều bị bắt vào lồng sắt thật lớn này, đấy còn chưa nói đối phương chỉ vẻn vẹn có sáu người mà thôi. Lúc này coi như người của tiềm long viện đối với gã thanh niên tuấn Mỹ này cơ hồ cũng không có biện pháp. Trong lòng mỗi một vị tu luyện giả bị giam giữ đều đang đắn đo bất định. Thân phận gã thanh niên tuấn Mỹ này rốt cuộc như thế nào đây? Lý đạo hữu, các ngươi muốn tự mình tiến vào lồng sắt hay muốn ta bắt bọn ngươi tiến vào? Thanh niên tuấn Mỹ không để ai trong mắt. khinh thường hỏi, Lý Tùy Dương nguyên bản không biết làm sao, lúc này sắc mặt đại biến. Càng thêm âm trầm nói Vậy còn phải xem ngươi có bản lĩnh như vậy hay không Thanh niên tuấn mỹ cười thú vị nói Nếu lý đạo hiệu tự tin 10 phần Ta đây liền muốn chơi trò chóc điều Bắt chim Muốn xem xem đám điểu nhi tiềm long viện và nam xuyên giới có gì khác nhau Đều ra đi Nói xong lời cuối cùng Thanh niên tuấn mỹ vỗ tay nhẹ ba cái Thanh âm không lớn nhưng vô cùng rõ ràng Tiếng vỗ tay vừa ngừng Không gian trong vòng sơn lâm phía dưới bỗng nhiên một trận rung động, dường như có kết trận bị mờ. Tiếp đó, một đám tu luyện giả ăn mặc khác nhau bay lên từ phía dưới sơn lâm, có tới hơn 30 người. Tu vi kém nhất cũng là Đại sư Giai Sơ Kỳ, Lý Tùy Dương và chúng tu sĩ Tiềm Long viện nhất thời cả kinh. Không gian ba động như vậy rõ ràng là do truyền tống trận cỡ lớn phát ra. Không thể tưởng được đối phương lại có phương pháp nhập cốc dễ dàng như vậy. Tùy tiện một chút liền có thể tiến vào nhiều người như vậy. Thanh niên Tuấn Mỹ đối với biểu tình của mọi người rất thỏa mãn. Nói tiếp, những người này đều là thực khách của ta. Bình thường cũng không có việc gì làm. Ngày hôm nay để cho bọn họ tới bắt điều đi. Đối phương mới chỉ có 6 người liền cơ bản quét ngang toàn bộ tu luyện giả nhập cốc. Nháy mắt một cái đã kéo đến thêm một đám đông như vậy. Vô luận là chúng tu luyện giả bị nhốt trong lồng sắt hay chúng tu luyện giả còn bên ngoài Sắc mặt mỗi người đều vô cùng tuyệt vọng Lý Sư Vinh, chúng ta hay là lui đi Tô Thanh Hà đang chữa thương, chậm rãi mở mắt ra nói Hừ, nếu làm như vậy, mặt mũi tiềm long viện chúng ta bị đồ dỡn mất hết sao Hôm nay nhất định phải cho bọn họ biết tiềm long viện lợi hại như thế nào Lý Tùy Dương vừa nói Khí nguyên toàn thân liền bùng phát. Uyển Nhi tỉ tỉ, một lúc nữa hỗn chiến là lúc ngươi thừa cơ bỏ chạy. Ta sẽ yểm trợ cho ngươi. Tỉ tỉ nhất định phải tìm được, kiền khôn bảo hạp. Sớm ngày tìm được tung tích người trong lòng đó. Tờ A tờ N thanh nhu thấy rõ đại chiến là chuyện khó tránh khỏi nên truyền âm nói. Lâm Uyển Nhi hơi sừng sốt, trong mắt hiện lên một tia lưu luyến, cảm kích truyền âm lại nói. cảm tạ ý tốt của muội muội, lúc này là lúc nguy nan. nếu ta bỏ lại chúng đồng môn không thèm quan tâm, thực không còn đạo nghĩa. tỷ tỷ sẽ ở lại cùng sánh vai với ngươi kháng địch. triển thanh nhu cười nhẹ, mang theo một chút tiếc nuối nói, tuy rằng ta rất tán thành quyết định của tỷ tỷ, thế nhưng muội muội càng hy vọng tỷ tỷ có thể tìm được kiền khôn bảo hạp. sau đó vượt biển tới bờ bên kia tìm nam nhân mà tỷ ngày đêm nhung nhớ nóng ruột tâm can đôi mất đen láy của Lâm Uyển Nhi đột nhiên mờ đi vì nước mắt lẩm bẩm nói ta cũng không biết hắn có còn sống trên đời nữa không chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương ba trăm năm mươi chóc điều du hí sáu cộng bảy luyện giả tiềm long viện thế công mạnh mẽ không thể đỡ Chúng tu sĩ tiềm long viện nhất thời nghiêm trọng, phóng ra các loại vũ khí, pháp bảo chuẩn bị đối phó với địch nhân. Đội ngũ hai bên rất nhanh giao tranh tại một điểm, một hồi hỗn chiến kịch liệt lập tức mở màn. Chúng tu luyện giả bên trong lồng sắt đều ký thác toàn bộ hy vọng của mình tới chúng tu sĩ tiềm long viện. Hôm nay cũng chỉ có bọn họ mới có thực lực đánh một trận, nếu ngay cả bọn họ cũng đấu không lại. Chỉ còn được mặc người ta xử lý mà thôi. Lý Tùy Dương gương mẫu sung trận đầu tiên, phóng ra một đoàn cương hòa. Đây chính là địa cương tà hòa, một loại nguyên hỏa do ngày trước Lý Tùy Dương thiên tân vạn khổ thôn phệ được. Loại này bài danh thứ 13 trong thiên địa nguyên hòa bảng. hỏa diễm nóng bức vô cùng, có thể thiêu trụi hàn tinh thiết vạn năm. Pháp bảo bình thường khi gặp phải nguyên hỏa này, lập tức sẽ bị đốt cháy sạch sẽ. Đột nhiên ngũ diện kim kỳ phóng như bay đến, chặn đứng thế hỏa lại. Cương hỏa đúng là không thể đốt cháy được nó. Lý Tùy Dương biến sắc, lập tức tăng thêm sức lực. Cư ơn a hỏa điên cuồng thiêu đốt. Trên mặt ngũ diện kim kỳ vang lên những tiếng xèo xèo. Bất quá vẫn như trước không hề bị thương tổn. Lý Tùy Dương nguyên vốn tưởng rằng chính mình xuất thủ, thanh niên tuấn mỹ bên phía đối phương sẽ ra tay. Cũng không nghĩ tới vẫn như cũ chỉ là gã trung niên nhân áo trắng kia, nhất thời trong lòng giận dữ, đối phương như vậy chính là muốn coi thường mình, yêu nhân, có dám đánh một trận với bản tu sư. Lý Tùy Dương không muốn du đấu với trung niên áo trắng, lập tức nói thẳng, thanh niên Tuấn Mỹ chắp hai tay sau lưng, mặt mỉm cười, nhàn nhã nói, Lý Đạo Hiểu trước hãy cứ đánh với thuộc hạ của ta vài chiêu, nếu có thể thắng được hắn một chiêu nửa thức. Có thể ta sự có hứng thú xuất thủ. Ngươi, Lý Tùy Dương khi nào bị ngươi coi thường như vậy? Huy động địa cương tà hòa, không cần biết người phương nào, nhận biết hay không, sợ hãi hay không. Lúc này đối phương cũng căn bản không để chính mình vào mắt. Dưới cơn phẫn nộ, đoàn địa cương nguyên hòa bỗng nhiên hưng phấn. Ngũ diện kim kỳ bị chấn lui hơn vài chục trượng Trung niên áo trắng cảm nhận một trận áp lực khó có thể chống đỡ. Sau khi thoát khỏi ngũ diện kim kỳ Địa cương nguyên hòa nhất thời đại phát thần uy Đám tu luyện giả quần áo quái dị này Tuy có tu vi không kém Nhưng muốn so với trung niên nhân áo trắng trước đó Thì còn kém xa Có ba gã tu luyện giả trang phục dị thường Muốn chống đỡ tập kích của địa cương nguyên hòa Nhưng cũng chỉ là không tự biết lượng sức Chỉ phút chốc lập tức bị địa cương nguyên hòa thôn phệ Ngay cả linh nguyên cũng bị đốt thành cho bụi Thấy một màn như vậy Chúng tu luyện giả bên trong lòng sắt nhất thời cảm nhận được một tia hy vọng. uy danh của Lý Tùy Dương chỉ cần là người có chút điểm kiến thức đều có thể nghe nói tới. Chỉ là lúc trước kinh sợ trước thực lực của thanh niên Tuấn Mỹ mới nhất thời bỏ quên vị cao nhân này. Nhưng sau khi nhìn rõ thần uy của Nguyên hỏa mới nhất thời tìm lại được lòng tin. Thùng cơm, không được khinh địch. Thanh niên Tuấn Mỹ đột nhiên khẽ quát một tiếng. Trung niên nhân áo trắng chấn động sắc mặt. Hiển nhiên đối với thanh niên Tuấn Mỹ vô cùng kính sợ, chiến ý trong mắt cũng bị kích động hẳn lên, dường như đang có ý liều mạng. Ngũ diện kim kỳ lần thứ hai phi tới, ý đồ bao vây địa cương nguyên hỏa đang lộng hành lại, nhưng có vẻ cực kỳ khó khăn. Đôi con mắt Lý Tùy Dương hơi híp lại, khinh thường nói, muốn chết. Đúng lúc này, trên tay trung niên nhân áo trắng lần thứ hai lấy ra ống sáo bắt đầu thổi. Thanh âm mang theo công kích âm ba cường đại lập tức như thủy Triều nhắm hướng Lý Tùy Dương. Lý Tùy Dương không dám khinh thường, lập tức vận khởi nội nguyên cẩn thận chống đỡ. Xung quanh thân cũng hiện lên một màn hộ thể chân khí cường liệt. Song phương lần thứ hai tiến vào rằng co, Lý Tùy Dương thoáng chiếm thượng phong. Bất quá người tinh minh đều có thể nhận ra được, Lý Tùy Dương thủ thắng chỉ là vấn đề thời gian. Trung niên nhân áo trắng bất quá chỉ dựa vào ưu thế pháp bảo và một loại ý chí rất mạnh mới có thể đau khổ chống đỡ mà thôi. Năm tên tu luyện giả áo trắng đã nhiều ngày hoành hành tại Nam Xuyên tu luyện giới, nhưng lòng tin bất bại mới hình thành rốt cuộc đang dần dao động. Có thể chúng tu luyện giả chờ mong tại lúc trung niên nhân áo trắng bị thương nặng, lui về chỗ bốn gã tu luyện giả áo trắng kia, nhưng một gã thanh niên chậm rãi động thân, Hướng phía đối diện Lý Tùy Dương Tên thanh niên áo trắng này chư vị tu luyện giả cũng có chút lý giải Bởi vì tại thời điểm đám người này xuất hiện chặn bắt bọn họ Xuất chiến hầu như đều là gà thanh niên áo trắng tên Thạch Hổ này Thạch Hổ vốn kiêu dũng thiện chiến Bản thân lại tu luyện một loại công pháp thánh giai cao cấp không biết tên nhưng lợi hại vô cùng Chúng tu luyện giả cao thủ các phái bị bắt nhốt trong lồng sắt lúc này đa phần đều bại trên tay hắn Chỉ khi gặp phải chúng tu sĩ tiềm long viện thì gã thanh niên áo trắng này mới không xông thủ mà để cho gã trung niên áo trắng lúc trước xuất thủ. Hiển nhiên một trung niên một thiếu niên chuẩn bị liên thủ đối phó Lý Tùy Dương. Nét mặt Lý Tùy Dương có vẻ khó khăn nhưng cũng không sợ hãi. Trong tay xuất hiện thêm một thanh trường kiếm màu bạc. Tiện tay ném đi, khẽ quát một tiếng, đi. Trường kiếm màu bạc nhất thời hóa thành đạo lưu quang bắn về phía thanh niên áo trắng. hộ thể chân khí của gã đúng là đã thực chất hóa, trực diện đón đỡ một kiếm tuy bị đẩy lui hơn trưởng nhưng cũng không hề thủ thương. Thanh niên áo trắng trước có chút khiếp ý, dù sao đối phương cũng là tu luyện giả linh hồn dai hậu kỳ, nhưng sau khi ngạnh tiếp một kiếm vừa rồi, phát giác đối phương không thể gây tổn thương được chính mình, nhất thời tâm thần buông lỏng không ít, liền muốn lại gần hơn. Không chờ thanh niên áo bắn có thêm động tác, Phía sau lưng đột nhiên khẩn trương, xoay người lại vừa thấy lập tức vô cùng sợ hãi. Trường kiếm màu bạc trước đó không biết từ khi nào đã hóa thành chín thanh, hình thành một bộ kiếm trận công kích chính mình. Trong sát na thanh niên áo trắng liền bị bao vây trong kiếm trận, khó thoát được thân mình. Lý Tùy Dương đại chiến hai gã tu luyện giả áo trắng không chút hạ phong, khiến cho lòng tin của chư vị tu luyện giả Nam xuyên giới lần thứ hai bạo tăng. Nếu nói như giao tranh giữa Lý Tùy Dương và hai gã tu luyện giả áo trắng là toàn bộ chiến trường thì quá thiếu sót. Bên kia mấy người tiêu mục và vài tên tu luyện giả cao thủ ăn mặc dị thường cũng đang chiến đấu thêm phần kịch tính cho chiến cuộc. Xét theo tu vi mỗi cá nhân, chúng tu sĩ tiềm long viện chiếm thượng phong, nhưng tại nhân số thì đám tu luyện giả trang phục kỳ dị lại có ưu thế. Bởi vậy một bên tận lực thi triển các loại bí pháp tinh diệu, Phe còn lại thì lấy số lượng để áp chế. Tiêu Mục, Bạch Du, Triển Thanh Nhu và Lâm Uyển Nhi bốn người mỗi người phân biệt chống lại hai gã tu luyện giả trang phục kỳ dị. Đây đó kịch đấu cân sức như thiên hôn ám địa. Mấy người Tiêu Mục dù sao cũng là sư vinh muội đồng môn. Đây đó phối hợp ăn ý, nhìn như đơn đã độc đấu nhưng ngầm đó còn có sự liên hệ. Chỉ có Lâm uyển Nhi khi đối chiến với hai người có điểm khó khăn bởi nàng mới chỉ gia nhập tiềm long viện được một năm, khả năng phối hợp ăn ý với mọi người còn kém một chút. Nhìn tình thế chiến cuộc diễn biến theo chiều thuận lợi, chúng tu luyện giả trong lồng sắt trầm trồ khen ngợi tiềm long viện không hổ là nơi ngỏa hổ tàng long, tu luyện giả xuất thân từ đây mỗi người thân mang đầy tuyệt kỹ, xứng danh thiên tài. thế nhưng chiến cuộc mặc dù có lợi cho bên tiềm long viện nhưng vẫn không thể triệt hạ đối phương thực chất chỉ là hơi chiếm thượng phong trong thế rằng co mà thôi lúc này trên mặt gã thanh niên tuấn mỹ không buồn không lo ánh mắt khẽ động ba gã tu luyện giả áo trắng cuối cùng cũng động thân trong đó có một vị lão giả áo trắng khí nguyên trên người này tản mát ra so với trung niên áo trắng còn muốn mạnh hơn một chút ứng với linh hồn giai trung kỳ lục tinh Trong tay lão giả áo trắng cầm một cây đại yên đấu, tẩu thuốc mấy cụ ngày xưa hít thuốc phiện, trước vẫn được cầm trong tay nhưng lúc này lại thoát ra cách trượng, nhất thời phát ra một đoàn xương khói nồng đậm. Xương khói tràn ra cũng không phải không có quy luật mà rất có linh tính hướng phía Lý Tùy Dương thổi đến, nét mặt Lý Tùy Dương khẽ động, đối với màn xương khói này rất kiêng kỵ đám tu luyện giả áo trắng này mỗi người đều phi thường quỷ dị. Ai biết trong xương khói có ẩn chứa loại sát khí nào. Lý Tùy Dương tuy đề phòng nhưng lúc này vẫn đang toàn lực giao chiến với hai gã tu luyện giả áo trắng. Khí nguyên bùng phát, nếu còn mạnh mẽ nhít người rất có thể sẽ khiến linh nguyên thủ thương. Đành phải gia tăng thêm vài phần hộ thể thực nguyên. Càng khu sự địa cương tà hòa phòng ngự quanh thân. Thế nhưng yêu vụ vô hình vô thể, hư không mở mịt. Cho dù địa cương tà hỏa mạnh mẽ vô cùng nhưng cũng không thể bảo vệ kín kẽ một tia không lọt, vẫn bị một ít xương khói xông qua. Tiếp xúc phải màn xương khói này, Lý Tùy Dương nhất thời lâm vào mê muội hiển nhiên bên trong xương khói ẩn chứa độc nguyên cường đại, trong nháy mắt xoay chuyển hoàn toàn thế cục. Lý Tùy Dương cuối cùng không nhịn được, mạnh mẽ phun ra một ngụm máu đen, đã bị trúng độc rất sâu. Xương khói không ngừng khuếch tán. Không chỉ nhằm riêng vào lý tùy dương mà nó còn không ngừng lan tới hướng các tu sĩ tiềm long viện khác. Toàn bộ tình thế chiến cuộc dần dần chuyển biến. Chỉ cần tu sĩ có tu vi hơi yếu một chút chạm phải yêu vụ liền lập tức bị đánh ngục. Tình thế đột nhiên chuyển biến khiến hy vọng vừa dấy lên của chúng tu luyện giả nam xuyên giới như bị lạc vào băng lương tuyết thủy. Lửa hy vọng trong lòng nháy mắt đã bị tiêu diệt. Mấy người tiêu mục bởi đứng khá xa nên tạm thời không bị yêu vụ thổi qua đến Dưới sự âm thầm liên thủ của bốn người liền gắt gao áp chế tám gã tu luyện giả ăn mặc kỳ dị Tại lúc Bạch Du chuẩn bị xuất sát chiêu giết chết một gã Lại nghe được tiếng truyền âm của Lý Tùy Dương Trong nhất thời cả tiêu mục Triển Thanh Nhu và Lâm uyển Nhi cũng đồng dạng nghe được truyền âm Các ngươi nhanh chóng chạy trốn Những gã yêu nhân đại hạ này đã có chuẩn bị mà đến Vi sư cũng đã tận lực. Bốn người các ngươi chính là hy vọng của tiềm long viện ngày sau. Nhất định không thể ngã xuống dưới tay yêu nhân. Làm mất tương lai của tiềm long viện. Tội lớn này vi sư không thể chịu nổi. Ghi nhớ ký sau khi chạy trốn phải tìm mọi cách để ra khỏi cốc. Đem tất cả sự tình phát sinh nơi này báo cho hai vị viện thủ biết. Nhất định không được hiểm thân cầu bảo hay xem thời cơ quay lại cứu vi sư. Tất cả cứ để hai vị viện thủ định đoạt, nếu trái lời ta sau khi trở lại viện sẽ xử trí. Lời truyền âm vang vang hữu lực, vô cùng kiên quyết. Bốn người tiêu mục không dám có bất luận chút nào do dự. Sau khi liếc mắt lẫn nhau cùng liên thủ phóng ra mấy đạo phụ công kích cực mạnh rồi xoay người chạy trốn. Nhưng ngay khi bốn người vừa nhích thân mình, hai gã tu luyện giả áo trắng trước vẫn chưa động cũng lập tức hành động. Tốc độ so với bốn người tiêu mục nhanh hơn rất nhiều Lý Tùy Dương muốn yểm hộ bốn gã đệ tử đắc ý bất quá lòng có thừa nhưng lực không đủ Chỉ có thể mở mắt chừng chừng nhìn một nam một nữ hai gã tu luyện giả áo trắng Tại xa hơn trăm trưởng chặn toàn bộ bốn người lại Bốn người tiêu mục kinh ngạc nhìn hai gã tu luyện giả áo trắng Không ngờ tốc độ của đối phương dĩ nhiên lại cao đến vậy Cự ly hơn trăm trưởng chỉ cần trước mắt đã bắt kịp Tiêu đại ca Bạch Đại Ca, uyển Nhi tỉ tỉ, các ngươi đi trước đi, ở đây cứ để cho Thanh Nhu xử lý. Trên nét mặt triển Thanh Nhu hiện lên nét kiên quyết, đôi con mắt trong suốt càng hiện lên sự quyết đoán vô cùng. Quang mang trong mắt tiêu mục chợt lóe nói, tại đây tu vi của ta là cao nhất, ba người các ngươi cứ rời đi trước, bọn họ sẽ do ta ngăn cản một hồi. Bạch Du và Lâm uyển Nhi cũng đều muốn tìm cách cho ba người khác đi trước. Còn chính mình lưu lại đánh với hai người kia một trận, đang muốn mở miệng lại bị cắt đứt. Triển Thanh Nhu cũng quả quyết nói, không nên tiếp tục cái cọ lãng phí thời gian nữa. Tiêu đại ca Tu Vi cao nhất không sai thế nhưng thuật phòng ngự của Thanh Nhu lại cao nhất trong bốn người. Hơn nữa còn được mục sư tổ ban tặng 16 thanh thiên la kiếm, trên đó còn có kiếm nguyên do sư tổ lưu lại. Thanh Nhu tuy không thể sử dụng nhưng chỉ cần phóng xuất kiếm nguyên của tổ sư nhất định có thể chặn hai người này lại. Các ngươi nhanh chóng dùng hợp độn thuật thoát đi, nhanh. Nghe vậy, ba người còn lại cũng không nói gì thêm, nhìn nhau rồi lập tức bắt đầu thi triển hợp độn thuật. Hai gã tu luyện giả áo trắng hiển nhiên nhìn ra ý đồ của bốn người, nhanh chóng bày ra kết trận đơn giản bao vây xung quanh, ý đồ nhất cử bắt lấy toàn bộ bốn người. Triển thanh nhu vẫn luôn giữ vẻ thanh nhà trên sắc mặt, lúc này lại chăm chú, thân vừa động, trong tay đã thấy xuất hiện thanh trường kiếm màu xanh. Bất quá chỉ trong thời gian trước mắt, cả 16 thanh thiên lá kiếm đã được dẫn phóng đi ra. ba người tiêu mục bằng tốc độ nhanh nhất liên hệ khí nguyên lại một điểm, hợp độn thuật đang dần hoàn thành. Hợp độn thuật, tên như ý nghĩa, chính là một loại pháp thuật có thể giúp hai hay nhiều tu luyện giả dung hợp khí nguyên lại một điểm. Tiến hành hiệp trở phi độ, loại pháp thuật này có thể giúp tốc độ phi độ nhanh lên rất nhiều. Hai gã tu luyện giả áo trắng chưa kịp động thủ đã bị 16 thanh thiên la kiếm bao vây lấy. Ban đầu không lưu ý, còn tưởng rằng có thể đơn giản phá giải. Thế nhưng khi hai người tiếp cận kiếm trận mới phát hiện kiếm trận không có đơn giản như tưởng tượng, trong nhất thời không dễ thoát thân, mắt thấy ba gã tu sĩ tiềm long viện thi pháp sắp hoàn thành. hai gã tu luyện giả áo trắng có chút nóng vội đều bắt đầu công kích mãnh liệt lên kiếm trận sắc mặt triển thanh nhu tái nhợt quát khẽ nhanh hai gã tu luyện giả áo trắng trong lúc nhất thời không biết làm sao để phá giải đạo kết trận do một vị đại sư giai bày bố càng thấy ba người khác trốn chạy đi nhất thời có chút tức giận đồng thời cùng thi triển ra sát chiêu oanh một tiếng Thiên La kiếm trận rốt cuộc không chống đỡ được bị phá vỡ. Khóe miệng triển thanh nhu ứa ra một vết máu. Thân hình mảnh mai không tự chủ được run lên từng hồi. Hiển nhiên đã bị nội thương nghiêm trọng. Bên trong cơ thể, nội linh cũng đang lung lay sắp đổ. Mục tiêu đặt ra là khống chế hai người này trong vòng kiếm trận đã vượt quá xa cực hạn của triển thanh nhu. Nếu không phải dựa vào lực bạo phát khí nguyên vượt xa cực hạn của nội linh. Căn bản không thể tạm thời chế chủ hai gã tu luyện giả bạch phục. Ngay từ đầu nàng đã bị nội thương. Thiên lá kiếm là do chính tay viện thủ tiềm long viện kiếm vương mục bách thông ban tặng. Thế nhưng bên trong thiên lá kiếm lại không hề được kiếm vương thêm vào kiếm nguyên như triển thanh nhu nói trước đó. Nàng làm vậy chỉ để ba người tiêu mục không tiếp tục tranh cãi mà thôi. Một vị nữ tử thanh nhà ôn nhu cũng có dũng có mưu lại phải chịu cảnh nghĩa bạc vân thiên. Hai gã tu luyện giả bạch phục bị một tên đại sư giai bao chế chủ lâu như vậy nên vô cùng tức giận Bất quá nhìn thoáng qua triển thanh nhu lúc này không còn chút lực nên cả hai liền vội vàng hướng phía ba người tiêu mục vừa chạy trốn truy đuổi theo Nhìn hai gã tu luyện giả bạch phục trên mặt triển thanh nhu hiện lên nụ cười Chính mình có thể tranh thủ được không đáng bao nhiêu thời gian Nhưng chừng này cũng đủ cho ba người tiêu mục có thể đào thoát thật xa Hơn nữa tốc độ của hợp độn thuật so với hai gã tu luyện giả bạch phục còn nhanh hơn Như vậy rất khó có thể bắt kịp Bản thân triển thanh nhu bị nội thương nên mất hết lực phi độ Ngay cả huyền phù trên không trung lúc này đối với nàng mà nói là một việc cực kỳ khó khăn Chậm rãi xoay người về phía sau Chúng tu sĩ tiềm long viện đã có hơn phân nửa bị bắt giữ Có vài người liều mạng còn bị chém giết Nhất thời mắt tối sầm lại Khí nguyên càng yếu thêm vài phần. Lúc này chỉ có Lý Tùy Dương và hai gã đại tu sư tiềm long viện còn đang đau khổ chống đỡ. Nhưng chỉ vô dụng. Thanh niên tuấn Mỹ đối với việc chạy trốn của ba gã tu sĩ tử hồ không chút lo lắng. Lúc này nhãn thần đang chăm chú về một hướng. Đôi nguyệt mi ít người có được hơi nhăn lại. Phát hiện phương hướng này đang có hơn 20 gã tu luyện giả đang phi độn tới đây. Cư nhiên nhanh như vậy đã bị phát hiện. Âm lá điện lần này đúng là đã phái cao thủ tới đây. Cũng tốt, đến cứ đến, đỡ phải tìm các ngươi. Thanh niên Tuấn Mỹ khinh thường nói. Khoảng chừng một nén hương thời gian, Lý Tùy Dương rốt cuộc bị bắt giữ, trực tiếp bị giải vào trong lồng sắt. Thanh niên Tuấn Mỹ thỏa mãn nhìn thu hoạch, trên mặt còn hiện ra nét tiêu ý rất có thành tựu. Lúc này chỉ còn duy nhất một người còn đang bên ngoài lồng sắt. Chỉ có điều bản thân lại thủ trọng thương nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng vô niệm quan sát tất cả sự việc diễn ra. Người này chính là Triển Thanh Nhu. Nàng cứ như vậy huyền phù trên không trung Kỳ thực như vậy đã là gánh vác cực lớn. Chỉ dựa vào ý chí mới có thể chống đỡ được. Không muốn ngục ngại trước mặt địch nhân. Nhưng cứ thế này thực vô cùng đau khổ. Nếu thay vào một tu luyện giả khác. Sợ là đã sớm ngất đi rồi. Thanh niên Tuấn Mỹ chăm chú nhìn thiếu nữ mặc lam y, trong ánh mắt cũng hiện ra một nét khen ngợi. Thanh niên Tuấn Mỹ từ lâu đã nhìn ra thiếu nữ này hiện như ngọn đèn dầu sắp cạn, chỉ sợ muốn cắt đứt thó nguyên, dù sao thiêu đốt nội linh tự nhiên phải chấp nhận hy sinh rất lớn. Tốt, ngươi quả là một nữ tử quật cường, dưới tình trạng kinh mạch bị thương, nội linh tán loạn vẫn còn có thể chống đỡ tới bây giờ không ngả xuống. Trước sau đã tới thời gian hai nén hương Ý chí này nếu dùng được trên con đường tu luyện Ngày sau át tỏa sáng rực rỡ Chỉ tiếc ngươi đã sinh lầm nơi Nếu là tại Đại Hà Quốc tu luyện giới chúng ta Đâu có dễ dàng rơi vào tràng cảnh như vậy Thanh niên Tuấn Mỹ nhìn thiếu nữ Lam y đạm nhiên nói Lúc này ý thức của triển thanh nhu đã bắt đầu mơ hồ Trong mắt đã xuất hiện hư ảnh Trong cơ thể Nỗi đau đớn kịch liệt trước đó cũng chậm rãi nhạt đi, hầu như không còn cảm nhận được nữa, giờ chỉ còn từng trận mệt mỏi cứ cuồn cuộn kéo đến. Đau thật hay, muốn ngủ một giấc thật tốt, nhiều năm qua chưa từng cảm giác thèm ngủ như vậy. Trong lòng Triển Thanh Nhu đang không ngừng kêu gào một vấn đề khó hiểu nào đó, nàng thực sự đang mệt chết đi, chống đỡ đến bây giờ đã là cực hạn, ý thức mơ hồ không thể khống chế. thân thể cũng dần dần lảo đảo muốn ngã xuống đã không còn tiếp tục huyền phù trên hư không được nữa hẹn gặp lại uyển nhi tỷ tỷ muội muội chúc ngươi sớm ngày gặp lại người trong lòng tin tưởng lão thiên có mắt tất nhiên sẽ không để người trong lòng của uyển nhi tỷ tỷ sớm ly thế chỉ tiếc muội muội không thể nhìn thấy người khiến tỷ tỷ nóng ruột tâm can muội muội thực sự rất hiếu kỳ Không biết người đó là dạng nam nhân gì lại có thể khiến thiên chi kiêu nữ như Uyển Nhi tỷ tỷ hồn khiên mộng nhớ như vậy. Ngay cả tiêu đại ca và bạch đại ca như vậy vẫn không thể thay thế được một đầu ngón cái người nọ. Ha ha, quên đi, không muốn nói nữa, muội muội Ý thức của Triển Thanh Nhu không còn rõ ràng. Trên khuôn mặt tái nhợt hiện ra nụ cười như hồi quang phản chiếu. Tiếp đến thân thể dường như nặng tự ngàn cân. Từ trên cao nhanh chóng rớt xuống. Cứ như vậy hạ xuống sẽ phải chết sao? Chết như vậy khẳng định rất thê thảm. Triển thanh nhu vừa rơi vừa có chút không cam lòng nghĩ. Ngay khi triển thanh nhu cho rằng chính mình sẽ chết đi, đột nhiên Elton bị một cỗ lực lượng rất mạnh kéo dừng lại thân hình. Càng có một bàn tay thật lớn, thần kỳ xuất hiện. Cảm giác rất ấm áp, rất có lực. Đà rơi tự do của triển thanh nhu đột nhiên ngừng lại. Tiếp đến một mùi vị dễ ngửi xông vào mũi, rồi thân thể lạnh lẽo dần được bao phủ trong ôn nhu ấm áp. Cùng lúc đó, đứng phía xa xa quan sát chiến lợi phẩm trong lồng sắt là thanh niên Tuấn Mỹ đột nhiên mạnh mẽ chấn động thân mình. Sắc mặt khẽ biến, người âm la điện đến nhanh như vậy sao? Rõ ràng còn chưa tới mà. Thầm nói một câu, người đã quay lại, thấy rõ một gà thanh niên Tuấn lãng xa lạ mặc thanh vào. sắc mặt đạm mạc ôm thiếu nữ lam y đôi con ngươi đen cũng kỳ quái nhìn sang bên này tựa hồ đối với lồng sắt thật lớn bên mình cảm thất rất hiếu kỳ hắn là ai vậy thế nào hoàn toàn không cảm ứng được người này tới gần thanh niên tuấn mỹ hồ nghi nhìn gã thanh niên xa lạ chuyện được phát tại trang web truyện audio mới chấm .com chương 351. trăm bị tu và nhân yêu một cộng hai Không chỉ có thanh niên Tuấn Mỹ, mà tất cả các tu luyện giả có mặt tại nơi này đều chú ý tới người vừa mới xuất hiện. Trong lòng giam thật lớn còn có vài tu luyện giả rất vui vẻ. Hiển nhiên họ đã nhận ra thanh niên mới đến này là ai? Tuy rằng bọn họ không thể xác định được thanh niên này có thể đánh bại được yêu nhân Đại Hà Quốc hay không, thế nhưng ít ra cũng tăng thêm một phần hy vọng. Bản thân bị trọng thương. Lúc này Lý Tùy Dương ngồi lặng yên góc ngoài lồng giam điều tức, đã không thể nói chuyện. Bất quá khi nhìn thanh niên xa lạ thì trong mắt hiện rõ một nét khẳng định nào đó. Bất quá đại bộ phận tu luyện giả đối với thanh niên mới xuất hiện đều lộ vẻ mê man, thậm chí còn có một số lo lắng, chẳng lẽ lại là một viện thủ cường đại của Đại Hà Quốc hay sao? Từ khí tức tỏa ra trên người của thanh niên này thì ít nhất cũng phải có tu vi linh hồn giai trung kỳ. Nhưng mà, trong đông đảo tu luyện giả bị nhốt trong lồng có một nữ tử mặc hồng y lộ rõ sắc mặt nghi hoặc, vô thức thì thầm nói. Hình như, những tu luyện giả của thiên hà tông lại hưng phấn không gì sánh được, nếu như không phải là lạc trần tử truyền âm căn dặn bọn họ không được trắng trợn tuyên dương mà nói. Sợ là đã có người kêu lên thành tiếng, linh nguyệt tiên tử thì thần tình phức tạp nhìn để tam nguyên lão của tông phái vừa mới được bổ nhiệm. Vừa mừng vừa lo lại vừa phức tạp Lâm khiếu Đường một đường thu liễm khí tức cấp tốc phi hành Đem âm lá điện và thông vân chân nhân dẫn đầu một nhóm người đông đảo bỏ phía sau thật xa Hướng về phía khí tức cường đại vừa mới bộc phát mạnh mẽ vừa rồi Nhìn nữ tử thanh tú đang hấp hối trong tay Lúc này lâm khiếu đừng thả vào miệng của nàng một phần linh nhục đan dược Phong bế lại khí nguyên đang tán loạn trong cơ thể đối phương ổn định lại nội linh hầu như tan mất. Triển thanh nhu với ý thức không rõ theo bản năng nuốt khỏa đan dược trong miệng, thoáng một chút khí nguyên trong cơ thể ngưng tụ lại không ít, những tổn thương trên cơ thể càng lấy tốc độ nhanh tới kinh người không ngừng khôi phục lại. Triển thanh nhu kinh ngạc không gì sánh được, trên đời này lại có đan dược thần kỳ như vậy, thương thế của bản thân tuyệt đối rất nặng, căn bản không có hy vọng khôi phục lại được. Thế nhưng hiện tại cơ thể đang có những chuyển biến vô cùng rõ ràng. Lâm khiếu đừng đưa tay khẽ bút phía sau triển thanh nhu, một cỗ nguyên khí nhu hòa không ngừng chảy vào trong cơ thể của nàng, nhanh chóng bù lại khí nguyên trong quá trình tán loạn đã hao hụt.